Sách 2 mỗi ngày xin giới thiệu với các bạn phần tiếp theo của cuốn sách 10 Thói quen của Triệu Phú Phần 9 Sức mạnh của niềm hạnh phúc Nếu bạn đang thực sự tập trung vào những việc mình cống hiến, sáng tạo và những việc bạn muốn làm tâm trí bạn sẽ không có chỗ cho câu chuyện tiêu cực nó sẽ nhanh chóng tan biến vào hư vô và trở thành không tồn tại Nếu bất cứ ai trong chúng ta dừng lại đủ lâu Tiếng nói tiêu cực đó sẽ quay trở lại. Nếu chúng ta không chủ động gắn chặt với thứ mình đang làm, tâm trí của chúng ta sẽ luôn vang vọng những giọng nói rằng chúng ta quá tệ, chúng ta không thể làm được. Luyện tập gắn bó kiên trì với một thứ là một trò chơi đầy vui vẻ và thú vị, giữ cho bạn luôn hành động và tăng sự tự tin. Mary Foglio trả lời phỏng vấn Dean Graziosi Khi thành công... Thu nhập và trách nhiệm của bạn tăng lên Bạn sẽ không thể lờ đi hạnh phúc cá nhân Tôi muốn chia sẻ với bạn 10 thói quen hạnh phúc Để giúp bạn đưa hạnh phúc Trở thành cốt lõi của thành công Hơn cả thành công Là cốt lõi của hạnh phúc Bạn đọc đúng rồi đó Hạnh phúc sẽ dẫn tới thành công Chứ không phải ngược lại Trong xã hội hiện đại Chúng ta thường nghĩ rằng Nếu có hàng đống tiền Chúng ta sẽ có hạnh phúc Trên thực tế Lý do lớn nhất khiến hầu hết mọi người không thể có được một cuộc sống viên mãn là vì họ cho rằng có thành công là sẽ có hạnh phúc Thử lấy bạn làm ví dụ bạn đã bao giờ có một công việc phù hợp hay mở công ty riêng và cảm thấy hạnh phúc Có bao giờ bạn nghĩ mình kiếm được một số tiền nhất định có vợ, con hay khi nào bạn giảm cân thành công bạn sẽ hạnh phúc Tôi không thích làm mất lòng bạn chút nào Nhưng thực tế rất nhiều người nghĩ theo cách này thường nhận ra là họ đã sai. Sẽ thật là một sai lầm lớn nếu tôi không giúp bạn tiếp thu bí quyết này. Đúng vậy, bạn có thể vươn tới một tầm giàu có mượt mới với những thói quen đúng. Nhưng tại sao bạn phải chối bỏ hạnh phúc của bản thân bạn? Sự giàu có nếu không mang lại hạnh phúc sẽ chỉ là điều vô nghĩa. Hãy để tôi giúp bạn đạt được cả hai. Nếu tôi nói với bạn, mọi thứ diễn ra ngược lại thì sao hạnh phúc không phải là kết quả mà là lý do để bạn đạt được thành công thịnh vượng, đam mê, tình yêu chúng ta đôi khi không biết thế nào là hạnh phúc nên nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc khi đạt được một thành quả nào đó hãy nghĩ đến điều bạn thường nói với mình tôi cần mở một công ty để có thể có hạnh phúc hay khi tôi có thể mua được căn nhà đó tôi sẽ hạnh phúc bạn thấy đấy Hầu hết chúng ta đã tự để cho các yếu tố bên ngoài dẫn sắt Chúng ta thường nghĩ, một khi mình có được công ty riêng hoặc mua được nhà riêng, chúng ta sẽ hạnh phúc. Nhưng có thật như vậy không? Sự phấn khích khi đạt được thành tựu rồi cũng sẽ trôi đi rất nhanh. Bạn có bao giờ nghĩ, một khi tôi nâng thu nhập của mình lên một mức mới, mọi thứ sẽ trở nên sáng lạng hơn? Và đúng như vậy thật, bạn sẽ sắm sửa thêm vài đồ dùng mới. Sửa lại căn hộ của mình và nghĩ Giờ tôi có nhiều tiền hơn rồi Giờ tôi hạnh phúc rồi Nhưng rồi một vài tháng trôi qua Và thu nhập của bạn không còn đáp ứng được Nhu cầu của bạn nữa Cho dù tôi có giao giảng về việc Khiến bạn giàu có Và có thành công thông qua những thói quen đúng Sẽ chẳng có một khối tiền lớn nào Có thể làm bạn hạnh phúc Trừ khi bạn tìm được sự thỏa mãn bên trong mình Hãy ghi nhớ điều này Và bạn sẽ có một được sự Viên mãn thực sự Một người bạn từng kể cho tôi câu chuyện về một cặp vợ chồng, dành dụ cả đời họ để mua một căn nhà tại West Coast. Giấc mơ của người vợ là ngắm nhìn mặt trời mọc và lặn mỗi ngày phía xa chân trời nơi đại dương. Vậy là cả hai cùng tiết kiệm, sau nhiều năm làm việc, họ cuối cùng cũng nghỉ hưu và chuyển đến California. Và mỗi đêm họ đều ngồi trên ghế ngắm mặt trời lặn phía xa Thái Bình Dương. Đó quả thực là một mục tiêu không tưởng mà họ đã đạt được. Hẳn bạn cho rằng cuộc sống của họ như vậy đã quá viên mãn và họ sẽ sống hạnh phúc mãi về sau đúng không? Bạn nhầm rồi, sau 18 tháng sống trong căn nhà đó, họ nổi cáo và quyết định Chúng ta đúng là mù mới đi lắp đặt loại cửa sổ này Mỗi khi mặt trời lặn, ánh mặt trời lại chiếu xuyên vào phòng khiến chúng ta trói cả mắt trong lúc đang nấu ăn Bạn thấy đấy, của cải vật chất chỉ có thể đem lại hạnh phúc nhất thời Chúng ta đều muốn thu nhập tăng cao hơn, cân nặng lý tưởng, sức khỏe tốt, một lối sống tuyệt vời, nhiều tiền hơn, một tình yêu đích thực, sự gần gũi và nhiệt huyết. Nhưng tất cả rồi sẽ chẳng là gì nếu bạn không học cách tạo ra hạnh phúc từ bên trong. Còn đây là phần quan trọng nhất, nếu chúng ta tìm được hạnh phúc từ bên trong, đây cũng không phải là việc dễ dàng. Vậy là bỗng nhiên tất cả những gì chúng ta muốn đều có thể đạt được. Khi bạn học cách tạo ra niềm hạnh phúc bên trong mình, những điều bạn muốn đã đến nhiều như hạnh phúc bạn có, đều đi ngược lại với suy nghĩ của hầu hết mọi người. Phần lớn mọi người tin rằng, thành công, tiền bạc, những chiếc xe đắt tiền và nhẫn kim cương sẽ có trước và theo sau chúng mới là hạnh phúc. Nhưng đây là quan điểm hoàn toàn sai lầm, và là nguyên nhân khiến nhiều người cứ mãi quẩn quanh trong tuyệt vọng. Vậy hãy nhìn vào hạnh phúc và những gì tôi đã học được trong suốt những năm viết sách. Những thành công và thất bại của tôi, đọc những cuốn sách về thành công và liên hệ với những tỷ phú, tổng thống và những con người thay đổi thế giới. Từ những kinh nghiệm này, tôi đã lập ra một danh sách, 10 thói quen và cách tư duy thành công mà tôi nghĩ chúng là con đường nhanh nhất dẫn tới hạnh phúc. Như tôi vẫn luôn nói, tôi chỉ muốn đưa cho bạn công thức, nguyên liệu và chỉ dẫn để bạn tự nhận ra theo cách nhanh nhất định nghĩa của thành công. Thói quen hạnh phúc số 1 Định nghĩa hạnh phúc của bạn Hãy tưởng tượng chúng ta đang ngồi đối diện nhau trong một quán ăn và tôi hỏi bạn, sâu thẳng bên trong bạn, điều gì khiến bạn hạnh phúc? Bạn có trả lời được câu hỏi này không? Bạn có biết hạnh phúc sẽ như thế nào không? Tôi tin đây là một câu hỏi khó cho tất cả chúng ta. Đây là một câu hỏi khó bởi mỗi người lại có một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc. Bởi định nghĩa hạnh phúc của người khác là một chiếc ô tô thể thao hay một căn biệt thự không có nghĩa, đó cũng là định nghĩa của bạn. Thành thật mà nói, nếu bạn hỏi tôi câu hỏi này vào năm trước, năm năm trước, tôi sẽ không thể nào đưa ra câu trả lời. Hồi đó tôi không suy nghĩ rõ ràng định nghĩa hạnh phúc của mình là gì Tôi sẽ rất dễ có những câu trả lời như Hạnh phúc là được ở bên các con của tôi Và dù cho đó là sự thật thì đây cũng không phải là một câu trả lời đúng hoàn toàn Nhưng bạn thì khác, tôi muốn bạn thực sự hiểu rõ điều gì làm bạn hạnh phúc Dành thời gian, nghĩ thông suốt và viết ra những ý tưởng khiến bạn mỉm cười Đôi mắt sáng rực và tràn ngập niềm vui Điều gì khiến bạn thực sự hạnh phúc Đừng đưa ra những câu trả lời mặc định Hãy nghĩ về khoảng thời gian khi bạn còn bé Khi nào bạn cảm thấy thực sự bình yên, bay bổng Điều gì làm bạn cười Điều đó có phải là những cuộc tản bộ trong rừng Hít thở không khí trong lành và chơi đùa cùng các con Liệu đó có phải là tới một trận đấu thể thao hay đi câu cá Bạn có thích cảm giác ngồi trên bờ biển và dưới chân mình là cắt mịn Bản thân tôi thì thích ở trong rừng Ngắm nhìn những cây vươn cao to lớn Và dãy núi trùng điệp Cũng có thể tôi thích điều đó là bởi tôi sống ở phía Bắc New York Và ông nội đưa tôi đi câu cá rất nhiều Ông là một tấm gương và là người tôi vô cùng yêu quý Khi đứng giữa thiên nhiên tôi cảm thấy hạnh phúc Nếu tôi có cả một ngày đi vào rừng Nhìn ngắm những cây rừng to lớn và những dòng suối trong Tôi sẽ thực sự hạnh phúc Khi tôi chơi đùa với các con và cảm thấy như mình đang dẫn dắt chúng trên một con đường đúng đắn, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Khi tôi chuyển cảm hứng để mọi người trở nên tốt hơn, khi tôi diễn giảng trên sân khấu và trước máy quay, tất cả những điều đó mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc từ sâu trong thâu thẳm Vậy danh sách những điều làm bạn hạnh phúc là gì? Quan trọng hơn là điều gì làm bạn hạnh phúc ngày hôm nay? Nếu tôi lập ra danh sách này năm hoặc 10 năm trước, câu trả lời của tôi sẽ khác hẳn bây giờ. Một số khá thực tế trong khi một số khá buồn. Vậy nên, hãy nghĩ về những điều hạnh phúc ở hiện tại của bạn. Bạn cũng đừng nhầm lẫn hạnh phúc với mục tiêu. Tôi vẫn có những mục tiêu về vật chất, tài chính và thành công. Tôi vẫn không ngừng tiến về phía trước, nhưng tôi biết rõ điều khác biệt giữa những mục tiêu và điều làm tôi hạnh phúc. Tôi cũng muốn bạn tách biệt chúng rõ ràng như vậy. Hạnh phúc bắt nguồn từ suy nghĩ và định nghĩa của ta áp dụng vào cuộc sống này. Khi liệt kê, bạn đừng suy nghĩ quá nhiều. Giới hạn những điều bạn coi là hạnh phúc, viết thêm nhiều nữa và khi xong hãy khoanh tròn 3-5 đến 5 điều mà bạn thích nhất. Thói quen hạnh phúc số 2 Biến hiện tại thành người bạn Nhiều người trong chúng ta sống mà chỉ lo lắng cho ngày mai, tuần sau hay sang năm, vì thay vì kết bạn với hiện tại, chúng ta thường tự nghĩ, khi mình được thăng chức, được thành lập công ty mới, khi vợ thật sự thấu hiểu mình, khi các con không phải dùng tã nữa, khi các con học đại học, khi mình giảm cân, chỉ khi đó mình mới hạnh phúc. Lối suy nghĩ đó chỉ là ngụy biện cho việc đẩy hạnh phúc vào tì tương lai, Và khi ta tự nhủ điều đó thì cũng không bao giờ làm được. Đó là lý do chúng ta phải sống cho hiện tại. Vậy tại sao không mưu cầu hạnh phúc ngay bây giờ? Khi bạn dùng từ khi, sẽ, quá nhiều lần, giống như kiểu Khi tôi được thắng trức, tôi sẽ thoải mái mà tận hưởng cuộc sống tuyệt vời của mình. Bạn đã đưa niềm hạnh phúc của mình vào thì tương lai bởi tâm trí bạn đang sống trong một thời điểm khác ngoài hiện tại. Bao nhiêu người trong số chúng ta đang đợi chờ hạnh phúc cho đến khi nó thực sự đến Sẽ thế nào nếu chúng ta có thể vứt bỏ tư tưởng đó đi và kết bạn với hiện tại Nếu hôm nay là một ngày tuyệt vời thì sao Sẽ thế nào nếu chúng ta không còn sống trong quá khứ và tương lai mà thay vào đó là lựa chọn sống hạnh phúc ngay lúc này Sẽ thế nào nếu chúng ta bắt đầu làm nhiều điều khiến chúng ta hạnh phúc Và tập trung vào những suy nghĩ mang lại niềm vui cho mình ngay ngày hôm nay Đúng vậy, ngay bây giờ, ngay lúc này, bạn có thể quyết định ngay lựa chọn của mình là gì Đã bao nhiêu lần bạn rơi vào vế tắc vì lo lắng cho một điều mà còn chưa xảy ra trong tương lai Bao nhiêu lần bạn tự nhủ, khi tôi làm điều này thì sang tháng hoặc sang năm sẽ nhận được kết quả Vậy, điều gì sẽ xảy ra? bạn bắt đầu trượt dài trên đường dốc của những suy nghĩ tiêu cực và cứ như vậy lăn xuống thẳng chân dốc bởi ý nghĩ về những điều tệ hại có thể xảy ra vào một ngày nào đó bạn đang dự đoán trước tương lai và không những thế bạn đang dự đoán một tương lai tiêu cực sự thực là bạn sẽ không thể biết được tương lai sẽ đi đến đâu và cái kết của mọi thứ sẽ như thế nào và đương nhiên Luôn hướng những suy nghĩ sai lầm tới một tương lai quá xa sẽ làm giảm hạnh phúc hiện tại của bạn Hãy lựa chọn hiện tại ngay bây giờ Hãy biết rằng mỗi ngày đều diễn ra theo một lý do nào đó Và mỗi khoảnh khắc đều phải được thâu tóm bằng một tư duy hiện tại Lời khuyên này nghe có vẻ đơn giản nhưng hãy tìm hiểu hàm ý Hãy tìm hiểu hàm ý bên trong nó Sẽ thế nào nếu bạn trân trọng cuộc sống, sự khỏe mạnh và tất cả những cơ hội bạn đang có ở hiện tại khi bạn có thể để cho quá khứ tan chảy ngừng tập trung vào một tương lai viễn tưởng và học cách sống cho hiện tại lòng biết ơn và niềm hạnh phúc từ bên trong bạn sẽ xuất hiện như Eckhart Tolle từng viết trong cuốn sách nổi tiếng của mình The Power of Now tạm dịch là sức mạnh của thực tại khi bạn sống và trân trọng thực tại bạn sẽ hạnh phúc vậy nên Đừng trần trừ nữa, bạn có quyền hạnh phúc ngay hôm nay. Thói quen hạnh phúc số 3 Ngừng nghiêm trọng hóa vấn đề Bạn đã bao giờ nghe câu tê liệt gây ra bởi sự phân tích quá đà chưa? Điều ngăn cản chúng ta sống một cuộc sống minh hằng mong ước chính là nghiêm trọng hóa vấn đề. Tôi đã chứng kiến điều này trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, đặc biệt khi người ta muốn bắt đầu làm giàu hay trở nên giàu có hơn. Nhưng cuối cùng, họ lại mắc kẹt với việc nghiêm trọng hóa và suy nghĩ quá nhiều. Không quan trọng, mục tiêu của bạn là gì, bạn có thể nghiêm trọng hóa mọi vấn đề đến khi chẳng việc gì thành cả. Tôi biết được điều này trong các lớp dạy kỹ năng đầu tư bất động sản của mình trong suốt nhiều năm trời. Tôi tham dự một sự kiện, gặp gỡ mọi người, bắt tay các học sinh của mình, ký tặng sách và rất nhiều người nói với tôi. Anh biết không Dean, tôi đang vô cùng nỗ lực để thực hiện hợp đồng mua nhà đầu tiên, thế nhưng tôi muốn nắm rõ mọi thứ. Trước khi bắt đầu, tôi cần phải đi lấy bằng MBA, cùng rất nhiều thứ họ nói mà ngay cả tôi cũng chưa từng thực hiện. Tôi đã thực hiện hàng ngàn giao dịch bất động sản thành công, trong khi chẳng có đến một tấm bằng này. Đừng bao giờ nghiêm trọng hóa vấn đề, bởi như vậy bạn sẽ không bao giờ làm được việc gì cả. Tôi từng chứng kiến những người độc thân mong muốn có người yêu, thế nhưng họ luôn suy nghĩ quá nhiều, liệu tôi có nên tiếp tục phát triển mối quan hệ với người kia, nhỡ cô ấy không yêu tôi và làm tan nát trái tim tôi thì sao? Liệu chúng tôi có hợp nhau, tốt nhất là tôi không nên nỗ lực nữa, vậy là người đó từ bỏ mà không hề cố gắng, sẽ thật đáng tiếc khi bỏ lỡ cơ hội đó, chỉ bởi bạn suy nghĩ quá nhiều bạn hãy học hỏi thêm thật nhiều kiến thức để xây dựng sự tự tin đừng nhưng đừng từ bỏ chỉ vì quá nhiều các câu hỏi và phân tích nếu trái tim bạn mách bảo tiềm thức nói với bạn rằng hãy làm đi vậy hãy ngừng mọi suy nghĩ quá đà và bắt đầu hành động thói quen hạnh phúc số 4 tập trung vào kết quả tích cực đây là một cách đưa năng lượng và hạnh phúc vào cuộc sống của bạn nghe chừng đơn giản Nhưng đã không biết bao nhiêu lần tôi được nhiều người khác nhận xét. Dean, anh quá lạc quan. Liệu tôi đã quá lạc quan hay là do tôi hiểu tiềm thức có sức mạnh như thế nào? Năng lượng của bạn sẽ tập trung vào nơi bạn hướng tới. Việc của bạn là lựa chọn đó là hướng tích cực hay tiêu cực? Tôi từng chứng kiến rất nhiều người chỉ tập trung vào những điều bi quan trong cuộc sống, thay vì những điều tích cực. Bỗng dưng một ngày họ cảm thấy không được khỏe và nghĩ ngay đến trường hợp xấu nhất. Nếu như tôi ốm thật thì sao? Tôi bị cảm cúm thì sao? Nếu như tôi đang mang một căn bệnh nguy hiểm có thể khiến tôi chết thì sao? Tôi không có bảo hiểm sức khỏe. Trời ơi, tôi nguy thật rồi. Bạn biết điều gì không? Những lời lầm bẩm như vậy chính là nguyên nhân khiến họ bị bệnh. Tại sao không dồn hết khả năng vào một giải pháp để nâng cao sức khỏe? Trở nên giàu có và hạnh phúc hơn Hãy tập trung suy nghĩ vào sức khỏe tốt và một cuộc sống lâu dài Hãy cân nhắc kết quả của việc học hỏi lái xe trên những quãng đường dài chỉ có độc một cái cây Hầu hết Nếu không nói là tất cả các tai nạn trên những con đường như vậy xảy ra Đều là do ai đó đã đâm vào cái cây duy nhất Bởi có thể mọi người vội vã, mất kiểm soát bánh lái và nghĩ Tôi không muốn đâm vào cái cây đó, tôi không muốn đâm vào cái cây đó, tôi không muốn đâm vào cái cây đó. Và thế là điều gì xảy ra với họ, họ đâm vào cái cây đó. Cuộc sống này đã lập trình để chúng ta suy nghĩ theo hướng tiêu cực khi đối diện với mặt với một hoàn cảnh. Khi có một vấn đề xảy ra, tâm trí chúng ta lập tức kêu gào, điều này là không tốt rồi, ước gì có một phép màu nào đó xảy ra, ước gì không làm điều này. Cách tốt nhất ở đây là hãy trở thành một người quan sát những suy nghĩ của bạn. Việc này hoàn toàn hiệu quả với tôi. Giờ đây, nếu những suy nghĩ, nếu như len lỏi vào tâm trí mình, tôi sẽ nói, không, không, không, tôi sẽ không để tâm trí của mình tiêu cực như vậy nữa đâu. Phải, tôi có thể tập trung vào những điều tiêu cực và trở nên căng thẳng cũng như lo lắng chuyện gì có thể xảy ra nhưng tôi đã quyết định từ nhiều năm trước tôi sẽ không còn làm như vậy nữa. Bạn có thể tập trung vào những gì đúng hay sai, vậy tại sao không đầu tư năng lượng của mình vào những điều đúng? Tôi từng tập trung vào những gì kết quả tồi, và tôi câu chuyện tồi tôi sắp kể sau đây sẽ minh họa cho sự nguy hiểm của việc tập trung sai lầm này. Trong nhiều năm trời, tôi thường thức dậy lúc 2 giờ sáng, bởi tâm trí tôi tràn ngập những ý tưởng, Tôi tưởng rằng thói quen dậy sớm này có thể giúp tôi thành công, tôi tỉnh dậy và suy nghĩ về tất cả mọi thứ có thể xảy ra trong ngày. Những điều không hay có thể xảy ra và nghĩ đến cả giải pháp cho chúng. Tôi không thể nào ngủ lại được vì tôi bị những suy nghĩ tiêu cực ám ảnh. Rồi một ngày tôi tự nhủ với bản thân, tôi không thể cứ tiếp tục như thế này nữa. Tôi sẽ giành quyền kiểm soát tâm trí và tiềm thức bằng cách thay đổi những ý nghĩ tiêu cực khi thức dậy. Kể từ bây giờ, tôi sẽ chỉ tập trung vào một kết quả tốt nhất trong mọi tình huống, thay vì tự tạo ra những hình bóng của thất bại lởn vởn xung quanh. Và điều gì xảy ra? Mỗi sáng thức dậy, tôi tự hình dung ra sự thành công và hạnh phúc đến với mình, từ đó tôi có thể dễ dàng đi ngủ, trở lại. Cần một thời gian dài để tôi có thể thay đổi thói quen đó, nhưng một khi đã quyết tâm thì nó gắn chặt với tôi. Chance Shelton Cựu cầu thủ bóng bầu dục của giải đấu NFL là người sáng lập ra giải pháp Rehab Time. Mỗi tuần, ông lại truyền tải một thông điệp tốt đẹp cho cộng đồng thông qua mạng xã hội. Trent đã chuyển hướng sự nghiệp từ cầu thủ bóng bầu dục thành một diễn giả truyền cảm hứng cho hàng triệu người mỗi tháng. Các clip truyền đạt thông điệp của ông nhận được hàng ngàn phản hồi tích cực từ khán giả thể hiện sự biết ơn tới ông. Tuy nhiên, ông cũng không thể tránh khỏi những kẻ căm ghét mình. Khi tôi phỏng vấn Trent, ông đã chia sẻ thói quen giúp ông duy trì được hạnh phúc, đó là không quan tâm đến những lời nhận xét tiêu cực trên mạng xã hội và cả cuộc sống. Rất dễ dàng để có thể gặp những nhận xét tiêu cực. Khi kéo xuống video tôi đăng tải, tôi cũng là một con người như bất cứ ai. Khi tôi gắn cho những bài đăng tiêu cực đó một ý nghĩa mới, hành vi của tôi cũng khác đi. Tôi sẽ không còn nhìn nhận nó theo kiểu Mình đã làm gì đó sai Nên mới có những người nói mình như thế này Mà thay vào đó Tôi sẽ tự nhủ Người này vẫn cần giúp đỡ Và hy vọng anh ấy sẽ sớm nhận ra điều đó Tôi chỉ kiểm soát những gì mình đang làm Tôi coi 10.000 bài đăng Từ những người tôi nhận được Thúc đẩy và trở thành nguồn độc lực của tôi Để có thể bảo vệ tinh thần mình chắc chắn hơn Tôi cẩn thận ra soát Những người tôi theo dõi trên mạng xã hội, những việc tôi làm, những thông tin tôi xem và thậm chí cả những cuộc hội thoại trên mạng. Tôi rất cẩn thận khi nghe điện thoại từ một ai đó vì tôi biết rằng họ cần một điều gì đó hoặc họ muốn kể chuyện, tâm sự hay thậm chí chửi với tôi. Vậy nên tôi sẽ làm điều mình phải làm để tạo ra hàng rào giữa tôi và sự tiêu cực của họ. Hãy giữ cho mình luôn thanh thản và chứng kiến sự hạnh phúc và niềm vui lớn hơn mỗi ngày. Tôi có thói quen bắt đầu mỗi ngày khác, để tập trung đi vào phong độ tốt nhất của bản thân. Mỗi khi thức dậy, tôi đều đặt mình vào chế độ tư duy, nhà vô địch. Tôi thích gọi nó theo cách đó. Tôi cảm thấy biết ơn cuộc sống, biết ơn các cơ hội để cống hiến hết bản thân mình. Ưu tiên hàng đầu của tôi là luôn giữ sự tự tin và thoải mái, Bởi sẽ rất nhiều lần chúng ta không nhận ra cơ hội mình đang có Không thể hiện với thế giới tầm to lớn của chúng ta mỗi ngày Chúa tạo ra điều vĩ đại trong mỗi con người chúng ta Và chúng ta sẽ không thể chia sẻ hay sử dụng nó nếu bản thân chúng ta không thoải mái Vậy nên, hãy làm những gì bạn phải làm Giữ sự bình yên và cho thế giới thấy bạn có thể làm những gì Hãy như Trent Và đừng để những người phản đối bạn làm bạn chuồn bước, hãy cứ tự tin và tìm cách để mang đến một định nghĩa mới. Luôn giữ cho mình thoải mái là câu thần chú trend sử dụng và bạn cũng nên như vậy. Trong nhiều trường hợp chịu đựng là một lựa chọn, bởi vậy hãy làm những điều cần làm, tạo ra những thói quen mới và tránh việc chịu đựng. Bạn là một người tuyệt vời, hãy để thế giới thấy phần thi phi thường đó trong bạn mỗi ngày. Thói quen hạnh phúc số 5. Từ bỏ những kỳ vọng. Đây là một thói quen có thể thay đổi bạn hoàn toàn. Nó không dễ áp dụng, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Chúng ta thường xuyên dự tính những khả năng có thể xảy ra và gắn chặt tâm trí vào những điều đó. Nếu tôi đầu tư khoản tiền X vào đây và hợp tác với người này, tôi sẽ có thể tạo ra lợi nhuận là Y. Chắc chắn là như vậy. Sau đó mọi thứ lại diễn ra không được như dự kiến Và hạnh phúc tan biến Bạn tự dày vò Đây không phải là điều tôi muốn Không phải là điều tôi đã dự đoán Điều này không hề đúng Đôi khi bạn lại gọi biết tết Nhưng phục vụ lại mang cho bạn thịt gà Và đột nhiên bạn tức giận với họ Đây không phải là thứ tôi đã gọi Không thể tin họ lại làm ăn thế này Còn đây là sai lầm tương tự trong các mối quan hệ Chúng ta sẽ cưới vào năm sau và hưởng tuần trăng mật tại Hawaii, chắc chắn là như vậy. Và rồi kết quả không được như mong đợi, chúng ta trở nên tức giận, thất vọng và mất đi niềm tin và muốn quan hệ. Bạn có nhớ câu nói của Tony Robbins, mọi thứ xảy ra đều dành cho bạn không? Thử tưởng tượng, bạn đang trèo thuyền trên sông và bỗng dưng con sóng đưa bạn lệch khỏi lộ trình ban đầu, bạn có thể cưỡng lại nó và nói, Tôi phải trèo qua đợt sóng mạnh mẽ này và tiếp tục hành trình như đã định. Đó chẳng phải là một sự việc tốn công sức, hay sao? Nhưng nếu đó không phải là một việc tốn nhiều công sức và mệt mỏi thì sao? Sẽ thế nào nếu cuộc việc của chúng ta không được như dự định, thay vì tức giận, bạn nói? Biết đâu chút thay đổi này lại làm phần quan trọng để tôi tiến lên một bước trong cuộc đời này. Có thể đây là chuyện xảy đến dành cho tôi chứ không phải xảy đến với tôi. Có lẽ tôi cứ thử chiều tiếp và xem chuyện gì sẽ xảy ra Rất nhiều doanh nhân khi bắt đầu kinh doanh nhận ra ý tưởng ban đầu của họ không hiệu quả Người đó liền thay đổi mục tiêu và tìm thấy thành công ở một lĩnh vực hoàn toàn mới Đó chính là cách mà Twitter đã thành công như ngày hôm nay Ban đầu, Twitter được dự định phát triển để trở thành một dịch vụ chia sẻ podcast Một dạng blog kể chuyện bằng thu âm mà không có hình ảnh bằng cách gọi điện đến một số điện thoại và thu âm podcast. Lúc đầu nó thậm chí còn không có cái tên Twitter. Tuy nhiên sau đó, iTunes thông báo sẽ cung cấp dịch vụ podcast cho mọi thiết bị của Apple và bỗng dưng audio tiền thân của Twitter lâm vào cảnh khó khăn. Ban giám đốc đã họp khẩn cấp để tìm định hướng mới phát triển công ty và họ đã tiến tới một ý tưởng là Twitter và thành công như hiện nay của Twitter chắc chắn sẽ không đến nếu những nhà sáng lập từ bỏ ngay ý tưởng ban đầu của họ. Khi bạn cố định với việc lái ngọn sóng tới một kết quả nhất định, bạn sẽ thất vọng khi mọi thứ không diễn ra như ý muốn, và khi bạn tự chôn vùi mình trong sự thất vọng, bạn sẽ không bao giờ thành công. Thay vào đó, bạn sẽ mất dần sự tự tin và luẩn quanh trong chán nản. Nếu tôi thành lập một doanh nghiệp, và nó bắt đầu đi theo hướng tôi không hề dự tới, tôi vẫn sẽ thuận theo hướng đó. Có thể đây là hướng đi dẫn tôi đến thành công. Khi bạn không khăng khăng với một điểm đến nhất định, gánh nặng về những dự định sẽ được chút bỏ, bạn sẽ trở thành một con người khác, và niềm hạnh phúc của bạn sẽ được tăng lên gấp nhiều lần. Thói quen hạnh phúc số 6 Đừng sợ thất bại Chúng ta được dạy dỗ rằng, Thất bại là một điều tệ hại. Trên thực tế, thất bại là nền tảng của thành công. Winston Churchill có một câu nói nổi tiếng. Khái niệm của thành công là có thể thất bại mà không mất đi niềm đam mê. Lần cuối cùng bạn gặp thất bại trong cuộc sống là khi nào? Thông thường, khi bạn chưa thất bại, điều đó có nghĩa là bạn chưa thực sự nỗ lực hết mình và bạn chưa dám thử sức với những điều mới. Bạn đang bị mắc kẹt lại một chỗ Với những nguồn quay hàng ngày của cuộc sống, kết quả là bạn không thể thành công nếu không chịu thoát khỏi nguồn quay tự động đó. Bạn hãy dám thất bại và thay đổi cách nhìn về thất bại trong tâm trí mình. Tôi muốn bạn có thể tự hào và nói. Ngày hôm nay tôi đã thất bại, nhưng tôi đã học được nhiều điều mới. Tôi luôn hỏi con mình. Hôm nay con có gặp thất bại nào không? Nếu chúng trả lời là không, tôi sẽ đáp. Vậy là con chưa học được điều gì mới rồi, tôi cố gắng đưa cho chúng một góc nhìn mới về thất bại và dạy chúng rằng thành công có được là nhờ thất bại. Khi bạn chấp nhận thất bại, bạn sẽ không còn cảm thấy buồn khi mọi thứ không được như kế hoạch. Tôi từng hỏi ý kiến hàng ngàn khách hàng của mình qua email rằng điều gì khiến họ mắc kẹt và không thể thực hiện được ước mơ. Sợ hãi thất bại là câu trả lời phổ biến nhất. Nhưng nếu bạn có thể thoát khỏi nỗi sợ đó thì sao? Khi bạn làm được việc đó, bạn sẽ khiến cuộc đời mình thay đổi. Huyền thoại khúc côn cầu Wayne Gretzky từng nói, bạn sẽ mất 100% cơ hội nếu không dám thử. Thất bại là một phần tất yếu để thành công, vì vậy hãy tập chấp nhận nó hàng ngày. Thói quen hạnh phúc số 7 Đừng lãng phí thời gian để ghét bỏ người khác. Đừng để bụng bất cứ ai, tôi biết đây là một thói quen khá khó. Khi bạn đang có cảm xúc giận dữ ghét bỏ, bạn đã tự đánh đổi nó với hạnh phúc, sức khỏe và thành công của mình. Bạn có từng ghét cha mẹ, sếp, đồng nghiệp hay ai đó làm điều tệ hại với bạn khiến bạn ám ảnh về họ, mọi lúc. Bạn nên biết rằng, sự tức giận ấy không hề ảnh hưởng đến người kia, cho dù bạn có giận dữ sôi sùng sục đi chăng nữa thì nó cũng trả ảnh hưởng đến ai khác ngoài bạn và sự thành công trong tương lai của bạn. Vì vậy, bạn cần phải từ bỏ mọi cảm xúc ghét bỏ, và tôi biết điều này nói dễ hơn làm. Tôi từng có nhiều mâu thuẫn với cha mẹ khi lớn lên. Đôi khi tôi cảm thấy mình lúc nào cũng đơn độc và không nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ. Và tuy không ai biết nhưng tôi đã giữ cảm giác ghét bỏ bố mẹ trong suốt một thời gian dài. Tôi nghĩ về điều đó, mơ về điều đó, và cho sếp phép sự chán ghét này kiểm soát tâm trí mình. Rồi một ngày, tôi rũ bỏ sự chán ghét này và tự nói với bản thân, tôi sẽ không phải là người đàn ông như tôi đã từng nữa, tôi sẽ không làm một người bố như trước kia nữa. Tôi sẽ không phải là một người như lúc trước nữa, đây đúng là những gì người khác đã làm với tôi, nhưng tôi tha thứ cho họ, mặc kệ sự chán ghét. Từ bỏ được cảm xúc ghét bỏ trong quá khứ là một trong những điều tuyệt vời nhất tôi làm cho chính mình và tôi thúc giục bạn nhìn lại cuộc sống và làm điều tương tự. Nếu làm được điều này, bạn sẽ giải thoát cho bản thân và trở nên tốt nhất có thể. Thói quen hạnh phúc số 8. Biết ơn những gì bạn có Chúng ta hiểu rằng biết ơn là nền móng cho hạnh phúc. Đây là một trong những điều bạn cần để tâm mỗi ngày. Bạn có thể đang gặp khó khăn, thiếu tiền, mâu thuẫn trong mối quan hệ, nhưng luôn có chỗ trống để bạn cảm thấy biết ơn những thứ xảy ra trong cuộc sống. Tôi biết cuộc đời đôi khi cũng như một cú đánh vào bạn, nhưng thái độ của bạn có thể giúp bạn vượt qua bất cứ điều gì và cách tốt nhất để bắt đầu là tập trung vào những điều bé nhỏ mà bạn trân trọng. Bạn có thể cảm thấy... Vui khi một người lạ mỉm cười với bạn. Cái ôm của con bạn và cái nhìn chiều mến từ vợ hoặc chồng bạn, hãy biết ơn vì bạn được sống tại nơi bạn được quyết định mình là ai và được tự do là chính mình. Biết ơn bầu trời xanh, đám mây trắng và những đóa hoa trên cỏ. Và tất nhiên, biết ơn trái tim của bạn vì vẫn đang đập để duy trì cuộc sống này. Thành công! Mà thiếu đi hạnh phúc thì chỉ là một sự thất bại không hơn không kém. Tôi muốn bạn hãy dành ngày hôm nay tìm kiếm sự trân trọng trong những điều nhỏ nhặt của cuộc sống và nuôi dưỡng nó. Khi bạn có thể rèn luyện bản thân biết ơn vì một nụ cười hay một cái ôm, thì nhiều thứ nhỏ nhặt sẽ tổng hợp lại và bạn sẽ hạnh phúc hơn mỗi ngày. Thói quen hạnh phúc số 9 Đừng bằng lòng với mức bình thường Đừng bằng lòng với những gì ở mức bình thường, sự chấp nhận này sẽ lấy đi hạnh phúc của bạn trong nháy mắt. Đừng tự nhủ, mối quan hệ này đã đủ tốt rồi, thay vì vậy hãy nói, mối quan hệ này có lẽ không hoàn hảo, nhưng tôi sẽ nỗ lực để nó tốt hơn mỗi ngày. Phấn đấu vì sự tốt đẹp nhất trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Khi bạn chỉ chấp nhận mọi thứ ở mức độ bình thường, bạn sẽ mất đi cảm xúc tuyệt vời mà cuộc sống này mang lại. Hãy nói không với những gì bình thường, hãy loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi tiềm thức, bởi điều đó có nghĩa là bạn đang tự nhủ, mình không đủ tốt, mình không xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn, những người khác họ có một cuộc sống hạnh phúc, giàu sang, nhưng mình thì không, mình chỉ bình thường mà thôi. Đừng tự nói với bản thân rằng bạn bình thường, bởi bạn đang tự hủy hoại các cơ hội đối với các giai đoạn khác nhau của hạnh phúc. Đừng nói những câu như, cuộc sống của tôi bây giờ là hoàn hảo rồi, bạn có thể thành thật mà nói, ngày hôm nay đối với tôi là ổn, nhưng tôi sẽ phấn đấu hơn nữa. Và tôi biết chắc bạn sẽ như vậy, vậy nên hãy tiếp tục cố gắng. Chỉ bình thường là chưa đủ, không chỉ với những học viên của tôi mà còn với tất cả bất cứ ai đang đọc cuốn sách này, bạn sẽ sớm đạt được cấp độ tiếp theo của cuộc đời, và đây là lúc để tóm chặt lấy nó. Thói quen hạnh phúc số 10, trở thành một phần của điều gì đó lớn lao. Thói quen này hướng tới việc tìm kiếm một sự kết nối đến niềm tin tôn giáo và một sức mạnh to lớn hơn của bạn. Bạn phải để bản thân mình trở thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn và để điều đó thúc đẩy niềm tin của bạn. Hãy khám phá bất cứ hình thức tâm linh nào phù hợp với niềm tin và truyền thống của bạn. Khi bạn gắn bó với một điều gì lớn hơn chính mình, hạnh phúc của bạn sẽ được khuếch đại lên nhiều lần. Tôi biết bạn đã bỏ tiền mua cuốn sách này để khám phá những thói quen tạo ra sự giàu có và hạnh phúc. Tôi khuyên bạn nên thực hiện nghiêm túc những thói quen trong chương này để hạnh phúc trở thành nền tảng của cuộc đời bạn. Nó sẽ giúp thành công trở nên dễ dàng hơn và nhanh hơn trong bất cứ lĩnh vực nào mà bạn chọn áp dụng 10 thói quen hạnh phúc này nếu có bất kỳ chương nào trong cuốn sách mà tôi muốn bạn đọc lại thì đó chính là chương này tôi mong bạn có thể áp dụng 10 thói quen này vào cuộc sống của mình trong thời gian tới có thể là mỗi tuần một thói quen trong 10 tuần tiếp theo giờ thì hãy mỉm cười đi nào kết thúc chương 9 phần 9 của cuốn sách xin giới thiệu với các bạn Khóa học tiếng Anh trẻ em online đã được quay thành video sẵn, học tại nhà hoặc bất cứ nơi đâu chỉ cần có kết nối internet và có thể học qua điện thoại, máy tính bảng hoặc là máy tính đề bàn. Có hai khóa học đó là khóa học tiếng Anh giao tiếp trẻ em từ 4-12 tuổi hoặc là khóa cho trẻ từ 10-15 đến tuổi. Link mô tả đăng ký học và bài học thử ở bên dưới. Chúng mình hãy nhấn vào cho các con các em của mình học thử. Nếu như các con em của mình thấy thích thì chúng ta hãy đăng ký cho các con em mình nhé. Hai khóa học này đều có cả tài liệu đi kèm đó là những phiếu bài tập, video, bài hát và những bài học từ vựng Và có cả đáp án phiếu bài tập để chúng ta kiểm tra xem các con học quá trình như thế nào. Và hãy nhấn vào đăng ký học ở bên dưới để chúng ta viết được nội dung chi tiết nhé. Sách hay mỗi ngày cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy nhấn đăng ký kênh hoặc subscribe để theo dõi các video tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn.